Còn không chờ đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, mấy người đàn ông mặc áo trắng kéo cáng cứu thương, cầm hộp cứu thương cũng chạy tới. Cùng lúc đó, từ khu vực lưu trú có người chạy tới, nói rằng phía trước có người nhảy lầu, nhảy từ tầng 13 xuống, náo bán tung tóe, vừa nói vừa nôn, mặt tái nhợt, giống như gặp phải ma quỷ. Nghe vậy, mọi người đang ăn đều đứng dậy chạy tới chỗ xảy ra sự việc. Chỉ trong chớp mắt, những người đang ăn đều biến mất chỉ còn lại bốn người chúng tôi, mọi người đều đi xem náo nhiệt rồi. Hay là chúng ta cũng đi xem đi." Lương Tĩnh Nghiên đứng dậy nói, ánh mắt nhìn về phía tôi, nơi có người chết, không chừng sẽ có quỷ, cô ấy cũng hơi sợ. Tôi tiếp tục ăn như hùm đói, không ngẩng đầu lên mà nói, "Người chết có gì mà đáng xem, dễ bị hồn bay phách lạc. Người không đi chúng ta đi, chỉ biết ăn mà thôi." Tống Gia Trống Hồng Kéo Lâm Yến làm ra vẻ không cần tôi đi theo Tôi lắc đầu Nhìn bộ dáng tức tối của Tống Giai Dùng tay lau dầu mỡ trên miệng Nói Đi thì đi Nhưng nếu nhìn thấy thứ không nên thấy Lúc đó đừng có mà sợ tè ra quần đấy Nói xong Tôi bước chân đi về phía khu lưu trú Lương Tính Yên và hai người kia theo sau Chúng tôi đến nơi Chỗ xảy ra sự việc đã chặt cứng người Thỉnh thoảng có người chạy ra ngoài nôn mửa Tôi dẫn ba người cố gắng chen vào Chỉ thấy một người đàn ông mặc vét Nằm úp trên mặt đất Cả đầu bị bẹp Náo bắn tung tué khắp nơi Đỏ trắng lẫn lộn Điều đáng sợ nhất là Hai con mắt đều bật ra ngoài Một con nằm gần xác Con kia không biết lăn đi đâu rồi Máu tươi chảy dọc theo dãnh xi măng Tràn ra rất xa Ồ oh. Tôi nhìn chăm chú vào thi thể Đột nhiên cảm thấy không đúng Vô thức nhìn lên Chỉ thấy trên tầng 13 có một nương nhân tóc dài đứng đó đang nhìn xuống phía dưới cho thời điểm tôi nhìn kỹ lại người đó đã biến mấtờ ạ Tôi mới ra ngoài một ngày mà đã gặp phải quỷ khắp nơi Mặc dù tôi có khả năng nhìn thấy ma quỷ nhưngtần xuân này cũng quá cao rồi đúng lúc nàytống dài ở bên cạnh đột nhiên hét lên sợ đến mức phá khóc bịt miệng muốn nôn quay người lại không dám nhìn nữa tôi lắc đầu tạm mà còn tò mò, đúng là tự chuốc khổ. Lương Tiến Nghiên khá bình tĩnh, chỉ là mặt có chút tái nhợt, còn Lâm Yến thì khiến tôi ngạc nhiên, biểu tình giống như đã xem nhẹ sinh tử. Sau này tôi mới biết, thời gian cuối học y, đã thấy nhiều xác chết rồi. Mấy bác sĩ nhìn nhau, tuyên bố người này đã chết, sau đó lấy túi vải trắng, bỏ xác vào khi khiêng qua tôi. Tôi nghe loáng thoáng một bác sĩ nói: Đây đã là người thứ sáu trong tháng này rồi Thật là quái dị Mau đi thôi Đừng lãng phí thời gian Tôi không muốn ở lại đây một phút nào nữa Chẳng bao lâu Cảnh sát đến Tìm một vài cư dân sống ở tầng 13 Làm vài bản ghi chép rồi rời đi Được rồi, được rồi Đừng nhìn nữa Mau về nghỉ đi Bảo vệ nhận lệnh từ trên Bắt đầu xài tán đám đông Chúng tôi cũng theo dòng người tản đi Lúc này Một người đàn ông hơi mập Có chút hói đầu Dẫn theo một nhóm người bước ra Nhìn ông ta Người đàn ông trung niên này chắc là chủ khách sạn vạn hào Người đàn ông trung niên đi thẳng tới chỗ cảnh sát Rồi làm như ảo thuật Lấy ra từng phong bì Nhét trong mấy cảnh sát Sau đó dùng phương pháp tương tự Nhét phong bì cho mấy bác sĩ Khi tôi đang âm thầm khinh thường thế giới này Lương Tĩnh Yên đi về phía người đàn ông hói đầu khoang vai ông ta Cười nói vui vẻ Người đàn ông hỏi đầu này là tình nhân của cô ấy sao Tôi há hốc miệng Thở dài vô lực Trông như gặp phải quỷ Mặc dù tôi không giàu như ông ta Nhưng tôi đẹp trai hơn nhiều Phương diện công năng cũng mạnh hơn nhiều Người có thể đừng đê tiện như vậy được không Đây là chủ khách sạn vạn hào Diệp Thiên Hào Ông ta và bố lương tính yên là bạn thân nhiều năm Quan hệ làm ăn rất thân thiết Diệp Thiên Hào còn nhận cô ấy làm con nuôi Đống trai tiến lên nhéo tôi một cái, nhưng không đau lắm, chả cô nàng vừa nôn xong không còn sức lực. Lương Tĩnh Yên nói chuyện với Diệp Thiên Hào vài câu, rồi lại quay lại nói với tôi. Khách sạn của chúng tôi trong một tháng ngắn ngủi đã có 6 người nhảy lầu, nếu cứ tiếp tục thế này, khách sạn sẽ phải tạm dừng kinh doanh. Ngô Hiểu Phi, người biết chuyện này là thế nào không? Tôi bĩu môi, cô nghĩ tôi là thần à, cái gì cũng biết sao? Mấy ông chủ lớn này làm điều ác không ít Không chừng đắc tội ai đó Bị người ta làm hại cũng nên Lương Tĩnh Yên rất thông minh Hiểu ý tôi Như mày suy nghĩ một lúc Rồi lại đi về phía Diệp Thiên Hào Diệp Thiên Hào nhìn về phía này một cái Sau đó đi tới Liếc tôi một cái Trong mắt không hề có sự khinh biệt Vì bộ quần áo rách dưới Cười nói Ê chàng trai Tôi nghe Tiểu Yên nói Cậu biết cách giải quyết chuyện của khách sạn Vạn Hào Nếu cậu giải quyết được, tôi sẽ hậu tạ." Tôi cười cười đáp lại. "Với thân phận và quyền lực của ông, chẳng lẽ dễ dàng tìm được vài người có chuyên môn đến giúp xem qua rồi chứ?" Biểu cảm của Diệp Thiên Hạo có chút ngạc nhiên, cười khổ nói. "Ai, tôi cũng không xấu cậu, tôi đã tìm không ít người tài giỏi, nhưng họ đều chỉ là kẻ mạo danh, đến rồi thì răng vài tấm bùa, giải chút nước, nói là giải quyết xong." giờ nhìn lại thì đều lan lừa đảo tôi gật đầu luếg nhìn một cái sau đó đi về phía bãi cỏ cúi xuống nhận lên một thứ Tống dai tò mò trai t nhìn một cái rồihen lên một tiếng lại nôn ra tránh xa tôi không dám lại gần lương tính Yên tiến lại gần nhìn hóa gian là còn mắt chưa tìm thấy cũng lùi lại vài bước không dám lại gần bảo vệ và vệ sĩ của Diệp Thi hào cũng nhìn tôi như quái vật Diệp Thiên Hào thì không chút sợ hãi Lặng lẽ nhìn tôi Ông chủ Diệp Nếu tôi đoán không sai Khách sạn của ông tháng này còn sẽ chết thêm một người nữa Tôi cầm con mắt Thản nhiên nói Rồi ném cho vệ sĩ của Diệp Thiên Hào Vệ sĩ sợ hãi nhận lấy Dưới sự chỉ đạo của Diệp Thiên Hào Chạy ra ngoài Giống như đang cầm trái bom Nghe vậy Đến Diệp Thiên Hào cũng không khỏi run tay Lại chết thêm một người Chính quyền sẽ không chịu nổi khai trại này, em là cũng phải đóng cửa." Lương Thế Nghiên bước tới bên cạnh tôi, nói: "Ngô Hiểu Phi, người một tay đi, nếu không còn sẽ có người chết nữa." Tôi nhìn Diệp Thiên Hào nói: "Ông chủ Diệp, chúng ta nên đổi chỗ nói chuyện, và ông nên cho rời tất cả khách ở tầng 13 để tầng 13 hoàn toàn trống, nếu không tối nay sẽ rất náo nhiệt." "Được, tôi sẽ sắp xếp ngay." Diệp Thiên Hào quay lại ra lệnh cho vệ sĩ, rồi dẫn chúng tôi tới văn phòng của ông ta. Văn phòng của Diệp Thiên Hào nằm cạnh khu lưu trú, sát bên cạnh bãi đấu xe. Trước và sau đều là con đường lớn. Đi vào trong, không có gì là sang trọng giống như trong tưởng tượng. Cả văn phòng rất giản dị. Tôi ngồi xuống ghế sofa. Lương Tĩnh Yên và hai người kia cũng ngồi xuống ghế sofa khác. Diệp Thiên Hào ra lệnh thư ký mang nước cho tôi, rồi vội vàng hỏi. Tiểu Ngô! Cậu nói tháng này còn sẽ có một người nữa chết Làm sao để tránh được chuyện đó Tôi nhìn Diệp Thiên Hào rồi hỏi Diệp Tổng xin hỏi ai thiết kế khách sạn này vậy Ánh mắt của Diệp Thiên Hào hiện lên một tia hung quang Không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại Bố cục khách sạn có vấn đề sao Tôi đứng dậy uống một ngụm nước rồi nói Vấn đề về khách sạn của ông thực ra dễ giải quyết Thuộc cách cục gặp sát, theo phong thủy, hậu duệ của ông sẽ tuyệt tử. Theo âm dương học, cái cục này là loại hội tụ quỷ. Nói đến đây, tôi không có nói tiếp. tin tưởng Diệp Thiên Hào có thể tự mình hiểu được. Nghe xong, mặt của Diệp Thiên Hào như sắp vắt ra nước. Con trai ông ta chết đuối ở bờ biển hồi tháng 3 năm nay. Con gái ông ta vừa gặp phải tai nạn xe hơi. May mà không bị thương nặng kênh hợp với việc khai sản liên tiếp có người tử tử, Diệp Thiên Hào tin tưởng lời tôi không chút nghi ngờ. Tiểu Ngô, cậu chỉ cần giải quyết chuyện này, bất cứ giá nào tôi cũng chịu. Khai sản có thể đóng cửa, nhưng con gái duy nhất không thể xảy ra chuyện. Tôi gật đầu, lấy ra một số phù chấn hồn. Diệp tổng, bây giờ ông hãy lập tức dán này lên tất cả cửa thang máy, cửa cầu thang, cửa ra vào. Cửa sổ ở tầng 13, nhớ là không được bỏ sót và người dán không được là phụ nữ. Được, ngay lập tức làm. Diệp Thiên Hào nhận lấy lá phủ từ tay tôi, lập tức gọi thư ký sắp xếp. Thêm nữa, bố cục khách sạn là nguyên nhân chính gây ra chuyện này, cửa ra vào cao hơn sảnh. Có hai cách, thứ nhất là gỡ bỏ ngưỡng cửa thang máy, cửa ra vào, hạ thấp độ cao. Cách thứ hai là nâng cao ngưỡng cửa ở sảnh, phá hủy bố cục này. Nghe tôi nói xong, Diệp Thiên Hào gật đầu, tỏ ý ngày mai sẽ gọi công nhân đến thi công. Nói xong, tôi ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Theo kế hoạch, chỉ cần phong tỏa tầng 13, bắt được nữ quỷ, rồi thay đổi bố cục khách sạn, tự nhiên trời quang mây tạnh. Nửa giờ sau, thư ký bước vào báo khách trọ ở tầng 13 đã được chuyển sang tầng khác tất cả cửa ra vào ở tầng 13 đã được dán lá bùa không sót chỗ nào nghe vậy tôi đứng dậy chuẩn bị đi lên tầng 13 rồi lấy ra ba lám bùa đưa cho lương tính Yên và hai người kia dặn dò về phòng không được chạy lung tung nhìn ra được Lâm Yến đối với tình huống hiện tại có chốt kinh ngạc không rõ tôi nháy mắt với lương tính Yên cố ấy gật đầu ý là về phòng sẽ giải thích Dìn đồng hồ, còn chưa đầy 1 giờ nữa là sẽ đến 12 giờ đêm. Tôi phải thu phục nữ quỷ trong giờ này, nếu không đến nửa đêm, âm khí của cô ta sẽ nặng hơn, khó thu phục. Hơn nữa cô ta đã giết 6 người, sát khí rất nặng, là một kẻ khó đối phó. Tôi yêu cầu Diệp Thiên Hào cử 4 bảo vệ, không còn cách nào khác. Tầng 13 có mấy chục phòng, quỷ này muốn chạy tôi không chắc đuổi kịp. Tôi dán bùa lên người 4 bảo vệ rồi giúp họ mở âm dương đường cho họ có thể thấy được hồn ma. Bốn bảo vệ này là những người gan dạ nhất ở khách sạn Vạn Hào, nhưng tôi nhìn sao cũng thấy không đáng tin. Dẫn theo bốn người lên tầng 13, nơi này không có khách, có chút trống thỉnh thoảng có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Chúng ta chia ra, các anh mỗi người một nhóm, tìm từng phòng, nếu tìm thấy thì gián bùa lên người cô ta, đừng sợ. Các anh có bùa hộ thân Mà quỷ không làm hại các anh được Với bảo vệ im lặng gật gật đầu Mặt có chút tái nhợt Tôi liếc nhìn chân của họ có chút run dậy Mấy người nhìn nhau Cắn răng Bắt đầu tìm từng phòng Tôi cầm kiếm gỗ đào trong tay phải Tay trái kèm lá bùa Đi theo sau bốn người Cạch Cạch Đèn tầng 13 đột nhiên nhấp nháy Phát ra tiếng kêu rồi tắt hết Mới bảo vệ sợ hãi dừng lại Không dám di chuyển Một cơn gió lạnh kèm theo tiếng khóc ghê rợn Vang lên bên tay chúng tôi Tôi cười lạnh nữ quỷ này chắc chắn đã phát hiện Tầng 13 bị phong tỏa Bắt đầu uy hiếp chúng tôi Tôi yêu cầu 4 bảo vệ mở ra đèn pin mang theo Tiếp tục tiến tới Tìm từng phòng 1 Số phòng còn lại càng ngày càng ít Có nghĩa là nước quỷ chắc chắn trốn ở trong vài phòng còn lại mấy bảo vệ gần như đến giới hạn Tôi nghe rõ tiếng răng va vào nhau của người bảo vệ gần tôi nhất. Lúc này, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm. Sau đó, cửa bên trái đột nhiên mở ra, một cơn gió lạnh thổi tới, kèm theo nhiều giấy vụn, quần áo làm tầm nhìn của tôi bị trở. Lúc này, tôi thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng cạnh một người bảo vệ phía trước, đầu chỉ còn một nửa, hai hốc mắt rồ lại với nhau, máu tươi chảy theo hốc mắt, nhỏ tí tắc trên sàn. Điều đáng sợ nhất là hai đồng tử treo trước ngực. Cô ta nhìn bảo vệ, rồi cười tuè tét, từng con dòi to như ngón tay lan tròn trong không trung. Bà bảo vệ phía sau cũng nhìn thấy, chân họ run dày, có chân lòng chạy xuống từ chân. Đúng là họ sợ đến tiểu giác quần. Người bảo vệ phía trước cứng đờ, rồi chậm rãi quay lại, vừa thấy nữ quỷ liền ngất xỉu. À, có quỷ, chạy máu. Ba bảo mẹ còn lại hét lên rồi quay đầu chạy, chân không còn run nữa, tốc độ cực nhanh. Nữ quỷ nhìn tôi vẫn rất đáng sợ, cười như đang chế giễu tôi. <cười>, cười cái gì mà cười? Tôi tức giận, tay phải cầm kiếm gỗ đào chém ngang nhắm vào quỷ môn, tay trái không ngừng vung một vòng tròn ném ra lá bùa. Nữ quỷ này có chút đạo hạnh, né tránh đường kiếm gỗ đào. Đồng thời chân cô ta đá vào tay trái của tôi Khiến bùa bay ra Tôi hử lạnh Thường thì ma quỷ chỉ dùng ảo cảnh hù dọa Khiến cho người trong ảo cảnh sợ hãi Sinh ra hiện tượng tự sát Tự mình hại mình Nhưng đến cấp độ của nữ quỷ trước mắt Cô ta đã có thể dùng sát khí Làm tổn thương người Có lực thực chất Nếu để cô ta giết đủ 7 người Càng sẽ hung hãn Soạt một tiếng Tôi dùng kiếm gỗ nào mua một đường kiếm hoa Dừng lại giữa không chung chém ngang thẳng vào quỷ môn nữ quỷ biết sự lợi hại né tránh trong không chung tôi cười lạnh tay trái khéo léo bú giá một đồng tiền tr vào ngực nữ quỷ cô ta kêu lên ngực như bị tạt axit b lên khó nhẹ một đòn chúng đích tôi định tiếp tục tấn công không ngờ nước quỷ đột nhiên chạy vào phòng tôi đuổi theo đến nhà vệ sinh thì mất dấu chết tiệt theo nhà vệ sinh chạy trốn sao? Gì? Không đúng, đây là tầng 13. Dưới buồn cầu không phải là tầng 12 sao? Theo cách này, chẳng phải là nữ quỷ đã nhảy xuống tầng 12 rồi sao? Chết tiệt, rối rồi. Dưới tầng 12 còn có tầng 11 và tầng 10 nữa. Nếu nữ quỷ này chạy lung tung, ta sẽ không dễ tìm. Nghĩ xong, tôi dán một lá buồn lên nắp buồn cầu. Nếu không nữ quỷ lại chạy lên. Chẳng phải mình sẽ mệt chết hay sao Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Tôi ngẩn đầu nhìn số phòng 1304 Chết tiệt Không thể xui xẻo đến vậy chứ Nếu tôi nhớ không nhầm Số phòng của tôi là 1203 Ba người Lương Tĩnh Yên không phải ở phòng 1204 sao Nghĩa là nữ quỷ kia có thể đang ở trong phòng của Lương Tĩnh Yên Chết tiệt Nữ quỷ này cũng biết chạy thật đấy Nhưng không cần phải quá lo lắng ta đã đưa cho ba người họ bùa hộ mệnh Chỉ cần đeo trên người chẳng sẽ không sao Tuy nhiên Tôi cũng không dám chần chờ Cầm lấy kiếm gỗ đào chạy xuống tầng 12 Đi tới trước cửa phòng 1204 Tôi nghe thấy tiếng Tống Giai và Lâm Yến đang nói chuyện Không khỏi thở vào nhẹ nhõm gõ cửa Cửa mở ra Ờ Ngô Hiểu Phi Người không đi bắt ma sao Xong rồi à Tống Giai mặc đồ ngủ mở cửa cho tôi Đông ngủ khásỏng, thêm vào đó tống lại nhỏ nhắn. Từ góc nhìn của tôi, cúi đầu có thể thấy một mảng da trắng mịn, khiến tôi cảm thấy một trận nóng bỏng. Đáng tiếc lúc này tôi không có thời gian để thưởng thức. Tôi bước nhanh vào phòng, chỉ thấy Lâm Yến đang ôm một cuốn sách dựa vào giường để đọc. Đôi chân dài mảnh mai trắng nõn vô cùng gợi cảm. Thấy tôi, Lâm Yến có chút ngượng ngùng, vội vàng kéo chăn lại người. Tôi liếc mắt một cái, không thấy bóng dáng của Lương Tĩnh Nghiên. Nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh. Chẳng lẽ Lương Tĩnh Yên đang tắm? Lương Tĩnh Yên đâu? Tôi hỏi. Tổng gia nhìn tôi rất ngạc nhiên. Đang tắm mà ngươi tìm Yên tỷ làm gì? Muốn theo đuổi chi ấy sao? Khê thân tắm nhiều thế để làm gì? Tôi tức giận lẩm bẩm một tiếng, ném cho họ một lọ nước mắt châu, đồng thời dặn dò họ phải đeo bùa hộ mệnh. Nếu không một lát nữa, nữ quỷ có thể sẽ nhập vào người họ. Đây là cái gì? Đừng có nói nhiều nữa. Nữ quỷ có thể đang ở trong phòng vệ sinh. Mau bồi nước mắt trâu lên mí mắt. Tôi sẽ giúp các người mở âm nhãn. Hỗ trợ tôi thu phục nữ quỷ này. Không đợi hai người trả lời, tôi lập tức lấy ra lá bùa sán khắp phòng. Năn không cho nữ quỷ chạy thoát lần nữa. Cái này có thể làm cho chúng tôi thấy được quỷ sao? Lâm Yến bán tiến bán nghi, bồi nước mắt châu lên mí mắt. Tống dài thì không nói gì, ngoan ngoãn bồi nước mắt châu lên. "Bồ Lan nửa đêm dậy thay thôi." Tôi không vui trả lời, sau đó cầm chặt kiếm gỗ đào đi đến cửa phòng vệ sinh, đột ngột một chân đạp cửa mở ra. Một tiếng hét vang lên. Lúc này, Lương Tĩnh Yên chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, tóc có chút lộn xộn xõa xuống lưng, mái tóc có chút ướt sũng. Toàn thân tỏa ra một cố khí chất Làm cho người bối rối Đồ liêu manh Mặt của Lương Tĩnh Yên đỏ bừng Cũng không để ý đến việc hở hàng Một chân đá về phía tôi Đôi chân trắng mịn lướt qua trước mắt tôi Tôi những người né tránh Nhưng mà sắc mặt của tôi cực kỳ khó coi Thì ra nữ quỷ đã xuất hiện Sau lưng của Lương Tĩnh Yên Và đang cười quỷ dị với tôi Trong lòng tôi lo lắng Kiếm gỗ đào đâm tới Nhưng nữ quỷ xảo quyệt hơn trực tiếp nhập vào cơ thể của Lương Tĩnh Yên, không né tránh, hơn nữa hướng về phía tôi cười quỷ dị. Chết tiệt, nếu tôi đâm vào người của Lương Tĩnh Yên, chắc chắn có thể trọng thương nữ quỷ, nhưng Lương Tĩnh Yên cũng không chịu nổi, kiếm gỗ nào nửa đường thu lại, ngừng tấn công. Bịch một tiếng, Lương Tĩnh Yên lại dờ chân, lần này lực lớn, tống độ nhanh, tôi không kịp né tránh, bị đá văng ra mấy mét, ngã xuống ghế sofa phòng khách, Đã tôi ra Nữ quỷ điều khiển cơ thể của Lương Tĩnh Yên Định mở cửa chạy trốn Nhưng bị lá bùa tôi đã chuẩn bị sắn đẩy lùi lại Đứng ở nơi đó dần dữ không thôi Tôi từ ghế sofa bò dậy Lại lao tới Nhảy lên ôm chặt lấy cơ thể của Lương Tĩnh Yên Đẩy cô ấy ngã xuống đất Và tay tôi vừa vặn ôm lấy ngực của Lương Tĩnh Yên Cảm giác đầu tiên là mềm mại Thật sảng khoái Cảm giác thứ hai là đau đớn Chết tiệt Nữ quỷ này lực lớn vô cùng Liên tục dùng cùi chỏ đánh vào ngực tôi, cảm giác xương sắp gãy rồi. Các người còn muốn nhìn đến khi nào? Bạo đến giữ chặt tay cô ấy. Tôi hiện lên với Tống Gia và Lâm Yến, hai người như tỉnh mộng, vội vàng chạy đến giữ chặt tay của Lương Tĩnh Nghiên. Tôi có cơ hội thở dốc, lật người ngồi trên người của Lương Tĩnh Nghiên, lấy ra một lá bùa sản lên của cô ấy. Một tiếng xì phát ra, nữ quỷ bị ép ra, chạy loạn trong phòng. Muốn trốn thoát nhưng nhà vệ sinh cũng bị tôi dán bùa chạy đi đâu được Châu Quang liệt liệt thiên lý chiếu chiếuàn khôn nhật ngữtà ma tậ chu như từ ngã liệt xá cho tôi nhanh chóng đọc chu quỷ chú một lá buùc chính xác dám lên quỷ môn của nữ quỷ nữ quỷ đứng đó bất động tôi thở hồn hèn toàn thân đau nhức như muốn giá dỏi lúc này Lâm Yến và Tống dài nhìn nữ quỷ đứng bất động Vẫn còn sợ hãi Hai người đỡ lương tính yên lên giường Đứng ở nơi xa Tôi cầm kiếm gỗ đào đứng trước nữ quỷ Nếu dùng kiếm gỗ đào trọng nhẹ vào quỷ môn của nó Nó sẽ tan thành mây khói Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Hoàn toàn mất đi cơ hội đầu thai Nghĩ ngợi một lúc Tôi quyết định siêu độ cho nó Những gì nó đã làm Đến địa phủ chắc chắn sẽ có phán quan xét xử Nghĩ đến đây Trong nhà tổng tài đi tìm một lư hương nhỏ và ba cây nến đỏ, ngồi xếp bằng bên cạnh lư hương, tôi bắt đầu đọc vãng sinh chú, dần dần, chú ngữ của tôi vang vọng trong phòng, nữ quỷ giải rủa dữ dội, trên người liên tục tỏa ra khí đen. Đó là oán khí và gian khí của nó. Đến khi ba cây nến sắp cháy hết, nữ quỷ không còn giải rủa, diện mạo cũng trở lại bình thường. Cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất năng động. Chỉ có gương mặt trắng bệnh nhìn qua có ch kỳ quái nữ quỷ cúi chào tôi, sau đó biến mất. siêu độ xong cho nữ quỷ, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa đang định uống ngộm nước lại nhìn thấy lương Tĩnh Yên đang chừng mắt nhìn tôi. Tôi ho khan mấy tiếng, gai gai mũi để che đ đầyy sự lúng túng Dư quang lại tập trung vào người của lương Tĩnh Yên, Áh mắt có chút nóng bỏng, nghĩ đến cảm giác mềm mại trắng mình vừa nãy, thân muốn chàm thêm lần nữa, Lương Tĩnh Nghiên như cảm nhận được gì đó, mỉm cười đi đến trước mặt tôi, hỏi: "Nô Hiểu Phi, ngươi đang nghĩ gì vậy?" "Ồ, không nghĩ gì cả, chỉ là nếu có thêm một nữ quỷ nữa thì tốt." Nói xong, tôi lập tức cảm thấy không ổn, người đứng dậy bỏ chạy. "Đồ lưu manh." Phiếu Sau, Lương Tĩnh Nghiên lên giận dữ, kèm theo một chiếc giấy bày tới. "Sáng hôm sau, chúng tôi đơn giản thu dọn một chút." Rồi chuẩn bị tiến về thành phố Giang Âm Trước khi rời đi Diệp Thiên Hào đưa cho tôi một tấm thẻ Trong đó có 50.000 tệ Không có mật khẩu Có như là thủ lao cho việc giúp ông ta bắt quỷ Tôi cười cười không có làm ra vẻ thản nhiên nhận lấy Âm dương sư cũng là cần ăn mà Tuy nhiên Nhân tiền cũng đồng nghĩa với việc nhận lấy nhân quả Nên thường thì âm dương sư kiếm được tiền Đều phải mau chóng tiêu đi Diệp Thiên Hào làm việc rất nhanh Chúng tôi còn chưa rời đi Thì công nhân sửa chữa đã đến Ông ta dự định nâng cao Và mở rộng bậc thang trong đại sảnh Như vậy cách cục cửa cao hơn sảnh Sẽ bị phá vỡ không còn tác dụng Nhưng tôi không ngờ rằng Việc chỉ dẫn Diệp Thiên Hào phá vỡ cục diện này Lại gây ra phiền toán lớn cho tôi sau này Đó là một rắc rối lớn Nhưng đó là chuyện về sau Buổi sáng hôm nay Lương Tính Yên không nói một lời với tôi Thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi suốt suốt cái mũi phòng trưng cô gái nhỏ này ngại ngùng không dám đối mặt. Kỳ thật đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tại sao phải như vậy? Tất nhiên, những lời này tôi chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra, cô ấy có thể sẽ giết tôi mất. Ngược lại, tống giai cứ đuổi theo tôi, đòi mãi tôi làm sư phụ, còn nắm chặt cánh tay tôi không chịu buông. Đường xem cô ấy nhỏ nhắn nhưng khá đầy đặn làm cho đạo tâm của tôi không khỏi dao động. Giờ tôi mới hiểu tại sao các tiên sư Phái Long Hổ Sơn lại thích để đệ tử xuống núi trải nghiệm. Không trải qua hồng trần, thật khó để trưởng thành. Tinh thần của Lâm Yến vẫn chưa tốt lắm, có lẽ cần thêm một đoạn thời gian để phục hồi. Lương Tĩnh Yên có lẽ vẫn còn đang bực mình, xe chạy rất nhanh, chỉ mất chưa đến 3 tiếng đồng hồ là chúng tôi đã đến thành phố Giang Âm. Ngô Hiểu Phi Ngươi xuống xe đi Từ đây đến Giang Đại chỉ còn chưa đến một giờ đồng hồ Bên cạnh còn có xe buýt Ngươi tử đi đi Lương Tĩnh Yên bất ngờ dừng xe bên đường và nói Tôi có chút ngạc nhiên Sau đó giả vờ đáng thương nhìn Lương Tĩnh Yên nói Ấy tôi là người miền núi Lần đầu tiên đến thành phố Lỡ bị lạc thì sao Hơn nữa làm ơn thì làm cho chót Đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên Tôi đã cứu mạng ngắt cô mà Sư phụ à Nếu chúng ta đưa ngươi đến trường Phòng chừng ngươi sẽ có phiền toái lớn Tống dài Cô gái nhỏ này Không thèm để ý đến việc tôi có đồng ý hay không Gọi tôi là sư phụ Và nói bằng giọng điệu ngọt ngào Tôi liếng mắt hỏi Tại sao Bởi vì ba chúng tôi đều nằm trong top 10 hoa khôi của Giang Đại Nếu chúng tôi cùng đưa ngươi đến trường Những người theo đuổi chúng tôi mà thấy Chắc chắn sẽ đánh ngươi Tống dài mắt to cong tròn khóe miệng lộ ra một chút năng ý trông rất đáng yêu. Cô Hoa Khôi hoàn toàn là một cây đậu đỏ, một đứa trẻ không có chút hương vị nữ nhân nào. Tôi khịt mũi và lên tiếng chọc tức, nhưng thực lòng tôi cũng thừa nhận, lương tính yên quyến rũ và gợi cảm, dáng người cao giáo không thua kém người mẫu, là một ngộ Còn tấm trai, cô gái nhỏ này thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngang trán, cười lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ Hà Trương Dăng Khảnh rất đáng yêu, là một cô gái nhỏ dễ thương. Lâm Yến thì thuộc tiếp con gái rất dịu dàng, thanh tú, toàn thân lên khí chất thanh tao. Nói chung cả ba đều rất xuất sắc và xinh đẹp, có thể coi là tuyệt sắc. Tôi làm sao mà là cây đậu đỏ, sao mà là trẻ con, sao mà không có chút hương vị nữ nhân nào, tôi đã 19 tuổi rồi đấy. Tống Gia như bị giẫm phải đuôi, ưỡn ngực phản bác, mắt to thở phi phi nhìn tôi. Màu đưa tôi đến nơi Còn về những người theo đuổi các cô Một quyền của tôi Phòng chừng có thể khiến cho họ nằm xuống cả đám Không đáng giá nhắc tới Tôi chừng mắt nhìn Lương Tĩnh Yên Nữ nhân này còn đang canh cánh trong lòng Có cần như vậy không Lương Tĩnh Yên không nói gì Chỉ khởi động xe và tiếp tục đi tới Một giờ sau Xe dừng trước cổng Giang Đại Cổng trường sông lớn hùng vĩ Có chiều rộng vài chục mét Được tạo thành từ những tảng đá khổng lồ Bên cạnh cổng có một bức tượng Có lẽ là người sáng lập Giang Đại Cổng trường Giang Đại Có rất nhiều người qua lại Phần lớn là tân sinh viên mới đến đăng ký Cũng có nhiều anh chị khóa trên Để giúp đỡ chỉ đường Nhưng phần lớn đều là nam sinh Khi thấy những tân sinh viên xinh đẹp Đôi mắt họ sáng lên tranh nhau giúp sách đồ, chỉ đường, vân vân Còn những nam sinh mới đến đăng ký Cũng không phải là không có ai tiếp đón Một số trị khóa trên khá quyến rũ Nhưng nhan sắc bình thường Cũng chạy đến để săn đón Hy vọng kiếm được chút trai tân Chiếc xe của Lương Tĩnh Yên quá nổi bật Lại có màu đỏ trói Đương nhiên thú sự chú ý của mọi người Ồ đây chẳng phải là xe của đại mỹ nữ Lương Tĩnh Yên sao Không biết quá một mùa hè có đẹp lên không nhỉ Hai tháng không thấy được Lương Đại Mỹ Nữ Tôi chẳng còn hứng thú gì nữa Ây Quả nhiên mị lực của Lương Đại Mỹ Nữ thật kinh khủng. Tôi xấu hổ khi nhận ra mình đã cứng lên. Lương Tĩnh Yên díu mày đốt xe bên lề. Sau đó bước xuống xe. Tiếp theo là Tống Giai và Lâm Yến cũng xuống xe. Ngay sau đó, tình hình trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát. Nên nhớ rằng, Giang Đại có hàng vạn sinh viên. Trong đó nữ sinh chiếm 6 phần. Với số lượng lớn như vậy mà được chọn là một trong 10 hoa khôi. Giá trị của danh hiệu này chắc chắn rất cao. Những hoa khôi này bình thường khó mà gặp được trong trường. Hôm nay lại thấy được ba người một lúc. Tống dai thật đáng yêu. Lâm Yến cũng có khí chất hoàn hảo. Các nàm sinh gần như phát cuồng. Từ người một như bị kích thích. Xông lên phía trước. Các nữ sinh thì lộ vẻ ghen tỉ. Từ cảm thấy thua kém. Vừa xuống xe. Tôi đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Sao mà đông người thế? Hơn nữa một đám như là châu đực đồng dục. Mắt đỏ ngầu sư phụ để ta sách túối giúp ngườiơi đi cô gái nhỏ tống dài khóe miệng lộ ra một tia giả dối như của hồ ly nhanh chóng cầm lấy túi sách của tôi chồng rất ngoan ngon và nghe lời chết ti Nam nhân này là ai màtống dai là sách túi cho hắn vậy nhìn hắn ăn mặc như ăn mày sao lại từ xe của lương đánh nhiênên bước xuống mẹ kiếp tôi muốn lên đánh hắn đừng đổ mốc mày nghĩ xem Một nam nhân được ba đại hoa khôi sách túi, đưa đón, liệu có phải là người bình thường không? Có khi nào hắn ta chỉ là người thích sống kín đáo, hoặc là gu thẩm mỹ hơi khác thường thôi, chắc chắn là một công tử nhà giàu. Nghe những lời bàn tán xung quanh, tôi chỉ biết cười khổ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lương Tĩnh Yên không muốn đưa tôi đến trường. Quá khoa trường, không phải chỉ là nữ nhân thôi sao, có cần phải thế không? Tôi nhỏ giọng nói với Lương Tĩnh Yên Lương đại mỹ nữ Chúng ta mau đi thôi Không thì lát nữa tôi sẽ bị những người hâm mộ của cô giết chết Ánh mắt của họ thật nhiều sát khí Nghe lời tôi nói Khóe miệng của Lương Tĩnh Yên khẽ nhách lên Sau đó cô bước về phía trong trường Tôi theo sau Tống dài ngoan ngoãn đi theo tôi Xách túi trông rất đáng thương Tôi chỉ muốn đi lên đá cho cô ấy một phát Diễn xuất này thật là đáng nhận giải ốt ca Nửa tiếng sau, tôi đã hoàn thành xong Mọi thủ tục nhập học Chỉ còn việc tìm phòng ký túc xá Và gặp gỡ những bạn học cùng phòng tương lai Mà ba người lương tính yên Sau khi bước vào trường Tôi đã đuổi ba người đi Ba người này đi cùng nhau như một chiếc đèn chiếu Ánh mắt mọi người đều đổ dồn Về phía họ Ánh mắt của những nam sinh đó có thể giết người Thực ra tôi không biết rằng Trong trường đã có một tiên đồn Lan truyền Trưa nay mà đã hoa khôi của Giang Đại, cùng đứa một tân sinh viên bí ẩn nhập học, sẵn sàng sách tối, giọt nước đẫm lưng. Người ta đồn rằng tân sinh viên này là con riêng của một đại gia nào đó ở thành phố Giang Âm, giàu có kinh khủng. Nếu tôi biết được, chắc chắn sẽ hục máu. Thần vô lý, không biết từ đâu mà ra, hối hận đến ruột đều đen đi. Tôi đi vài vòng quanh khu ký túc xá, cuối cùng cũng tìm được phòng của mình. Phòng ký thúc xá của tôi là 403 ở tầng 1rẽ qu góc là một căn phòng thứ ba cửa phòng mở ra bên trong đã có người hai người đang ngồi trên ghế chơi game tại thì bấm chuột liên tục miệng không ngừng là hết mẹ nó toàn bộ đều gần trên hết rồi giết đi ông đã sắp lên thần rồi Vương Khải đồ ngốc nhanh chóng đầy trụ đi bây giờ là câu hội tốt rồi vì đội đối phương đã bị quét sạch Joy à, Thối Đào, cậu chỉ giỏi cưm mạng người khác thôi, còn kêu cái gì? Hai người đang chơi game vừa cái cỏ một bộ khí thế ngất trời. Tôi đứng bên cạnh, hai người họ hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi mà không hề để ý đến tôi. Khi trận đấu kết thúc, họ mới phát hiện ra tôi đứng ở phía sau, có chút ngại ngùng nói: "Xin chào, tôi là Vương Khải, còn đây là Thối Đào. Chúng tôi học cùng cấp 3." Lần này cùng đỗ vào giang đại, không ngờ lại trở thành bạn cùng phòng nữa. Vậy là có thể kết bản thân rồi. Thôi đào biếu mồi rồi cười nói. Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, phải giúp đỡ lẫn nhau, thì cử phải đưa phao, gọi điểm danh thì thay nhau trả lời nhé. tôi <cười> liếc nhìn hai người. Vương Khải đeo kính, hơi gầy, trông có vẻ hào hoa phòng nhã. Còn Thôi đào thì đầu cắt ngắn, hơi béo. Mắt nhỏ đến nỗi khi cười hầu như không nhìn thấy Rất là khôi hài Tôi cười gần đầu đáp lại Hai người họ lại ngồi xuống tiếp tục chơi game Tôi liếc nhìn vào phòng ký túc xá Điều kiện khá tốt Phòng 4 người Mỗi người có tủ đựng đồ riêng Có nhà vệ sinh riêng và phòng tắm Rất sạch sẽ Không hề chật trội Vương Khải và Thôi Đào đã sắp xếp xong giường của họ Tôi chọn giường canh tường Đặt ba lô lên đó Vì không mang theo chăn màn và đồ dùng vệ sinh cá nhân, tôi phải đi ra ngoài mua. Tôi nói một tiếng với hai người, nhưng họ không phản ứng gì, hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi. Tôi theo đường cũ đi ra ngoài, trên con đường chính trong khuân viên có nhiều anh chị khóa trên bày các gian hàng bán đồ dùng hàng ngày. Một số học tỷ còn ăn mặc dẫn hở hang để thu hút khách hàng, trông chẳng muốn lộ ra thật hấp dẫn. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, tôi đã mua đủ chăn màn và các đồ dùng khác. Đình quay về ký túc xá thì mắt tôi sáng lên. Cách tôi khoảng 5 mét phía trước có một cô gái với dáng người hoàn mỹ đang đứng, đôi chân dài được bọc trong đôi tất màu dịu càng tăng thêm phần quyến rũ, eo như cành liễu trong dài mượt mà. Chỉ nhìn từ xa cũng biết đó là một mỹ nữ, mỹ nữ đang sánh một chiếc vali lớn có vẻ nặng nề, đứng đó cúi người thở dốc. Tôi thắc mắc Đám tang làng khoang da dê trong trường này, mán mối đều bị mù sao? Lại để một cô nàng xinh đẹp thế này đứng chịu khổ mà không ai đến giúp đỡ, thật quá kỳ lạ. Thế là tôi hưởng lợi rồi." Tôi cười thầm, Radon vừa mua xuống lề đường, vươn lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai cô gái và cười nói: nhân, nếu không sánh nổi thì để tôi giúp bạn nhé." Cô gái quay đầu lại, tôi lập tức sững người, biểu cảm thực phong phú. Giờ thì tôi hiểu tại sao đám sắc làng kia không ra tay rồi. Chỉ thấy nửa mặt bên trái của cô gái từ khóe mắt kéo dài xuống cầm có một vết bớt. Cả khuôn mặt một bên màu xanh, một bên màu trắng. Phần trắng thì đẹp như tiền nữ, còn phần xanh thì như ác quỷ, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Ờ, không, không cần. Tôi có thể tự làm được. Giọng cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô cúi đầu che mặt bằng tóc, dùng ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn tôi. Khi thấy ánh mắt của tôi dừng lại trên mặt mình, ánh mắt của cô trở nên tối dầm lại, đầu cuối càng thấp, gần như rút vào trong cổ. Thấy vậy, tôi thở dài, không nói gì thêm, liền cầm lấy vali của cô gái đó, cười nói. Mỹ Nhân, tôi tên là Ngô Hiểu Phi, cũng là sinh viên mới. Tôi ở tòa nhà số 3. Cô ở toàn nào? Tôi đưa cô về nhé. Sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. À, tôi không phải là Mỹ Nhân, Tôi tên là Trần Hân Tôi ở tòa nhà số 2 Giọng của Trần Hân có chút không dám tin Nhanh chóng liếc nhìn tôi Khuôn mặt hơi ửng đỏ Khóe miệng không khỏi nở một nụ cười duyên dáng Khiến tôi không khỏi cảm thán rằng Thượng đế quả là công bằng Không có bất kỳ kẻ nào là hoàn mỹ cả Nếu không có vết bớt ấy Trần Hân chắc chắn là hoa khôi của trường Hơn nữa còn thuộc top 3 Tôi xách vali lớn của cô Từng bước đi về phía tòa nhà số 2 Trần Hân nhìn theo bóng lưng của tôi Cười ngọt ngào Khi tôi trở lại ký túc xá Người bạn cùng phòng còn lại cũng đã đến Đó là một chàng trai cao to Giang ngâm đen Cao ít nhất là trên 1,85 m Khuôn mặt vương bức tên là Vương Mãnh Là người Đông Bắc Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản Và làm quen Vương Mãnh đề nghị chúng tôi ra ngoài Ăn một bữa để tăng thêm tình cảm Giúp sau này dễ sống chung Tôi không phản đối Thôi Đào và Vương Khải cũng gần đầu đồng ý. Sau khi trải giường xong, bốn người chúng tôi cùng nhau đi ra quán ăn bên ngoài trường. Khi bốn người chúng tôi chuẩn bị đi qua cổng điện tử khu xá thì thấy phía trước có một đám đông tụ tập. Chúng tôi nhìn nhau rồi chen vào. Chỉ thấy một cô gái đang xảy ra xung đột với ông bảo vệ. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh lam đi dài vải, mái tóc suôn mượt thả trên lưng, đôi mắt to tròn ngấn nước, trông thật đáng thương. Trên tay còn ôm một bó hoa. Lục Bình, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Đừng đến nữa. Đừng gây thêm rắc rối cho mọi người. Khiến cho người khác khó xử. Tôi không có. Tôi chỉ muốn... Không có gì cả. Mau rời đi. Mang theo hoa của cô. Mau đi đi. Đây là ký túc xá nam. Chú ý hoàn cảnh. Ông bảo vệ cau mày. Không hề khách sáo dù cô có làm mỹ nhân hay không. Hả? Rồi cau mày, anh mắt nhìn chằm chằm vào giữa chân mày của Lục Bình. Ở đó dường như có một luồng tử khí bao phủ, giống như luồng tử khí mà người chết mới có. Lục Bình mím môi, giữa chân mày toát lên vẻ cứng cỏi. Tay ôm bó hoa, nước mắt lưng tròng nhìn về phía tòa nhà ký túc xá ở xa. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, đó là tòa nhà số 4, cũng là ký túc xá nam. Người chết không thể sống lại, cô phải buông tay, đừng nói nhiều nữa. Mau đi đi. Cuối cùng, bác bảo vệ cùng Phan Hòa giật lấy bó hoa trong tay cô Lục Bình, ném xuống đất bắt đầu đuổi cô đi. Nước mắt cô Lục Bình rơi lã lặng lẽ nhặt bó hoa dưới đất lên, môi mấp máy, sau đó quay lưng rời đi. Tôi nhìn kỹ, rõ ràng Lục Bình đã thì thầm: "Anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn ở đây." Lục Bình thân là sĩ tình, nửa năm rồi mà hầu như ngày nào cũng đến. Nhìn mà lòng tôi đau thắt. Lưu Hải cũng thật là. Không biết gặp chuyện gì mà lại nghĩ không thông. Nhảy xuống từ tầng 4. Khiến Lục Bình đau lòng như vậy. Đừng nhắc nữa. Nghe nói ký túc xá mà Lưu Hải từng ở đã bị phong tỏa. Nhưng vì tuyển sinh năm nay quá đông. Nên lại phải mở lại. Không biết tần sinh viên nào đem đuổi vào đó. Nghe những lời bàn tán xung quanh. Tôi đại khái đã hiểu được sự tình. Chỉ có điều... Tại sao trên người Lục Bình lại có tử khí? Và tại sao cô ấy lại nói rằng hắn chưa chết, hắn vẫn còn ở đây? Chẳng là tòa nhà số 4 có vấn đề rồi. Ánh mắt của tôi cũng dừng lại ở tòa nhà cạnh ký túc xá của chúng tôi. Trong ánh chiều tối hơi mờ ảo, tòa nhà đó trông có vẻ hơi quái dị. Sau khi Lục Bình rời đi, đám đông cũng giải tán và bốn người chúng tôi kề vai sát cánh tiến tới quán ăn. Đi về hướng tây của Giang đạii khoảng 2 thằm là một phố đi bộ nơi có siêu thị quá nét nhưng nhiều nhất vẫn là các quán ăn phỉa hè quán ăn phỉa hè nổi tiếng với tiêu chí ngon bổ rẻ nên dẫn được sinh viên ưa chuộng bốn người chúng tôi lẫng thứ tìm đến một quán ăn phỉa hè ít người ngồi xuống và gọi vài món cùng hai két bia rồi bắt đầu uống vương m cao to lại là người Đông Bắc Quả nhiên tiểu lượng không phải là giang vừa, cả Thôi Đào và Vương Khải liên thủ cũng không thể địch nổi. Bẽo uống đến mức mặt đỏ như gan lợn, thấy tình hình này, tôi nghĩ không ổn rồi, hai người kia không chịu nổi nữa, chẳng phải tiếp theo sẽ đến lượt tôi sao? Tôi quyết đoán cầm lấy một chai bia, cắn nắp bật ra rồi lớn tiếng nói: "Vương Mạnh, chúng ta làm một nào." Được. Mặt của Vương Mạnh cũng đỏ, nhưng là vì hưng phấn. Chỉ trong chưa đầy 10 giây Cậu ta đã uống cạn một chai bia Tôi cười khổ Cũng buồn hơi uống cạn chai bia Khi cúi xuống để lấy thêm bia Bất ngờ một đôi chân thon gọn lướt qua mắt tôi Tôi ngẩn đầu lên nhìn Khẽ xứng sờ Chẳng phải là Lục Bình sao Lúc này Lục Bình vẫn mặc trang phục như trước Tay cầm một phần cơm chiên đóng gói Không biểu cảm mà bước về hướng trường học Tôi có mày nhìn Lục Bình Mới không gặp một tiếng đồng hồ Vậy mà tử khí trên người cô ấy đã nặng như vậy rồi. Này, Tiểu Phi, cậu có phải đã uống quá nhiều rồi, đầu óc mơ màng đúng không? Không sao, lát nữa tôi dẫn cậu đi trải nghiệm một chút, ở gần đây có nhiều chỗ giải trí lắm, không đắt đâu. Đúng vậy, Tiểu Phi, có nhu cầu thì đừng nén lại, đàn ông mà, ai chẳng thích chuyện đó. Thôi nào, và Vương Khải uống lên mức hơi ngà ngà say, nói năng đãn loạn xô vai tôi rồi lăng mạnh. Tôi có chuốt vờn ngớ nhìn Vương Mãnh, chẳng phải do cậu ta gây ra sao? Cản lý, được rồi, ai xấu ai? Mắt tôi đỏ lên, cạn ba chai bia liên tiếp với Vương Mãnh, nhưng cũng không thể chống đỡ được nữa, đầu óc quay cuồng, May là Vương Mãnh cũng không thể uống thêm, ngả người ra ghế lắc đầu. Trong số bốn người, tôi và Vương Mãnh là người ngoài tỉnh, còn Thôi Đào và Vương Hải là người bản địa, nên họ nhất định muốn trả tiền. Vương Mãnh cũng không tranh cãi Một bữa ăn với vài két bia Khiến mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn Hiểu nhau hơn Khi bốn người chúng tôi dìu nhau về trường Cổng chính đã đóng Chỉ còn lại một cổng nhỏ mở Nhưng có vài bảo vệ đang tuần tra ở đó Chúng tôi bốc mùi bia rượu Đi qua chẳng phải là tự mình nộp mạng sao Ai cũng không muốn bị phê bình vào ngày đầu tiên nhập học cả Đi nào tôi quen khu vực này Chúng ta sẽ đi qua cổng sau của trường Qua một khu rừng Rồi treo tường vào Thôi đào lắc đầu Cố gắng giữ tỉnh táo và nói Tôi và Vương Mãnh nhìn nhau Chẳng còn cách nào khác Tôi dìu thôi đào Còn Vương Mãnh dìu Vương Khải Rồi cả nhóm tiến về phía cổng sau của trường Giang đại rất rộng Cổng sau cách xa cổng chính Lại thêm việc chúng tôi đi rất chậm Nên mất nửa tiếng vẫn chưa đến Phía trước là một khu rừng nhân tạo Cây cối cao lớn Ban ngày có rất nhiều người đến đây tránh nắng, đọc sách và cả những cặp đôi thích đi dạo. Nhưng vào ban đêm, nơi này tối om, không thấy được gì, ai dám lại gần. Thôi nào lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên. Dưới ánh sáng yếu ớt đó, chúng tôi tiến về phía trước. Vừa đi chưa đầy 5 phút, Vương Máy nói cần đi vệ sinh. Nghe vậy, tôi cũng cảm giác muốn đi. Thế là cả nhóm đi sâu vào rừng một chút. Đến khu rừng sâu, Mỗi người chúng tôi tìm một cây để giải quyết Không ngần ngại mà tiểu tiện Tuy nhiên Bên cạnh tiếng nước chảy rào rào Còn có một thanh âm không hài hòa khác phát ra Đó là tiếng của một nữ nhân Giọng điệu lả lướt Quyến rũ đồng lòng người Bốn chúng tôi nhìn nhau Ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên Không ngờ mới ngày nhập học đầu tiên Mà đã có người ra đây làm chuyện ấy Thôi đào có vẻ bị diệu kích thích Muốn tiến lại gần để nhìn thử Nhưng tôi kéo lại Đời này tối như vậy Đến gần cũng chẳng nhìn thấy thứ gì Hơn nữa có điều gì đó không ổn Tôi cảm nhận được âm khí Dù dân mờ nhạt Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Tiếng của nữ nhân đó đột ngột lớn lên Rồi sau đó là một tiếng hét chói tai Nhưng nghe kỹ lại giống như tiếng la thất thanh Rồi bỗng nhiên im bặt Không còn thanh âm nào nữa Hả? Kết thúc rồi sao? Hình như chưa đến một phút thì phải Chà Đúng là súng bắn nhanh quá Chúng ta đi thôi Sắp 10 giờ rồi Tôi kéo thôi đào và nói Vương Mãnh gật đầu Cậu ta dìu Vương Khải Tôi dẫn đầu và cùng nhau đi về phía cổng sau Khi tôi quay người đi Tôi rõ ràng thấy một bóng người màu trắng Đứng yên không xa chúng tôi Không hề cửa động Vì cảnh này dọa cho sợ Cơn xanh của tôi tỉnh ra đôi chút Không khỏi tăng tốc bước chân Đến khi chúng tôi tới cổng sau Cổng này cũng đã khóa Điều này đã nằm trong dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là một đoạn tường kéo dài bên cạnh cổng sau. Đây là bức tường được tạm trong quá trình xây dựng lại thư viện của trường, không cao lắm, chúng tôi dễ dàng trèo qua. Khi chúng tôi lẻn lút trở lại ký túc xá, vẫn ngờ phát hiện có một nữ nhân đang đứng trước cửa. Nữ nhân đeo kính, khoảng 28 tuổi, mặc một bộ đồ ôm sát màu nâu cà phê, to lên có thể gợi cảm của cô ấy. Quần lớp áo nâu đèn và đôi giày cao gót màu trắng, cả người cô ấy toát lên vẻ quyến rũ của một nữ nhân thành thị. Nữ nhân đó nhìn chúng tôi rồi lạnh lùng nói: "Ai là Ngô Hiểu Phi?" Tôi ngượng ngáng giơ tay lên. "Thôi nào, Vương Hải, Vương Mạnh." Ba người kia cũng lần lượt giơ tay, ngạc nhiên nhìn nữ nhân. Tốt, rất tốt, không tệ. Ngày đầu tiên mà đã uống rượu chốn ngủ." Để xem ngày mai tôi sẽ xử lý các cậu thế nào Nữ nhân lấy ra sổ tay Vỗ nhẹ lên ngực mỗi người một cái Cảm giác mềm mại và tê dại Lan ra khắp người Tôi dám cá cô ấy làm vậy là có ý đồ Đúng là một yêu tình Tôi là phụ đạo viên của các cậu Họ bạch Sau này các cậu có thể gọi tôi là bạch tỷ Dù là trong cuộc sống hay là học tập Có khó khăn gì có thể tìm tôi Khó khăn nào cũng được sao Ánh mắt tôi không ngần ngại dừng lại dưới cổ áo của Bạch Tỷ. Ánh mắt thực cản rỡ. Bạch Tỷ hơi nhíu mày. Đừng có nói năng bậy bạ. Ngày mai các cậu phải đến nhà ăn để làm thẻ sinh viên. Sau khi làm xong thẻ, các cậu có thể dùng thẻ đó để ăn uống, mượn sách và nhận trang phục huấn luyện quân sự. Cuối cùng, đừng có mà đi trễ. Nếu không, tôi sẽ cho các cậu biết tay. Nói xong, Bạch Tỷ quay lưng bỏ đi mà không ngoái lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc trong ký đúc xá. Cầnn say của thôi đào và Vương Khải cũng giảm bớt, hai người lại cắm đầu vào máy tính, liên tục kích chuột và hét lên, trông cứ như bị ma ám. Thôi và Vương Mánnh cười cười, mang theo vài món đồ vệ sinh cá nhân, đi đến phòng tắm công cộng trong hành lang để sửa mặt. Lúc này, phòng tắm chợt kín người, hầu hết đều là tân sinh viên mới đến, họ tranh thủ làm quen với nhau, hỏi xem người ở đâu, học khoa nào, và trò chuyện rôm rả tìm kiếm đồng hương. Dĩ nhiên, trong đám đông cũng có vài sinh viên năm hai. có người tò mò hỏi: "Anh ơi, sao anh lại ở chung với chúng em, những sinh viên mới thế này?" Một anh sinh viên cao giáo thần bí đáp: cùng các cậu còn hơn là phải ở trong cái ký túc xá quái kia." "Ma quái sao?" Một tân sinh viên cười nói: "Ở Giang Đại này, riêng sinh viên đã có đến hàng vạn người." Quan viên cứ rằng lớn, có bài sự kiện kỳ bí xảy ra cũng là chuyện bình thường. Dù sao, dẫn mà các trường đại học mua để xây dựng, hầu hết đều không phải là nơi quá rảnh rẽ. Có vẻ như nhận thấy sự nghi ngờ của các tân sinh viên, anh sinh viên cao giáo kia thoáng lộ vẻ sợ sệt, nuốt khan một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp. Nhìn qua tòa nhà số 4 đối diện xem, có phải là ba tầng trên cùng đều tắt đèn không? Nghe vậy, mọi người nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên, tòa nhà ký túc xá 12 tầng chỉ có 9 tầng dưới là sáng đèn, còn 3 tầng trên cùng thì tối om. Lý do duy nhất để giải thích là 3 tầng đó không có ai ở. Không có ai ở lại càng lạ, bởi vì mỗi năm Giang Đại tiếp nhận gần vạn sinh viên mới. Ký túc xá vốn đã chật chội, 3 tầng đó ít nhất cũng có thể chứa hàng nghìn người, vậy mà trường lại để trống. Anh Tiến Viên giáo giáo hạ thấp giọng nói tiếp. Thời ra bọn anh ban đầu điều sống ở ba tầng trên cùng của tòa nhà số 4 đó, nhưng sau học kỳ trước xảy ra một vụ việc, bọn anh đồng loạt phản đối việc ở đó nên trường đã chuyển bọn anh sang tòa này. Chuyện gì xảy ra thế? Tháng 3 năm ngoái, trường chúng ta đã xảy ra một vụ án mạng, trong vòng chưa đầy 1 tháng có 9 người nhảy lầu tự tử, khiến cả bộ giáo dục phải vào cuộc điều tra. Nhưng không tìm ra kết quả gì Đầu tiên là một nam sinh ở tầng 12 Không biết vì lý do gì Mà giữa đêm lại quyết định nhảy xuống từ ban công Điều kinh hãi là nơi cậu ta rơi xuống Có một chữ nhất được viết Điều kinh hãi là nơi cậu ta rơi xuống Có một chữ nhất được viết bằng máu Nhìn mà giận cả người Khi đó Trường đã nhận ra có điều không ổn Và tăng cường tuần tra an ninh Nhưng ngay ngày hôm sau Lại có một nam sinh ở tầng 11 nhảy lầu Nơi cậu ta rơi xuống xuất hiện thêm một chữ nhị Và chuyện chưa dừng lại ở đó Ngày thứ ba Một nam sinh khác ở tầng 10 cũng nhảy lầu Với chữ 8 xuất hiện Những ngày tiếp theo Mỗi ngày lại có một người nhảy lầu Và kỳ lạ là tất cả đều tập trung Ở ba tầng trên cùng Thời gian đó Xe cứu thương, xe tang lễ Xe cảnh sát liên tục đến rồi đi Tổng cộng đến 9 lần Đã trở thành cảnh quen thuộc Khi nói đến đây ánh mắt của anh sinh viên cao giáo lộ rõ vẻ sợ hãi cắn chặt răng nói tôi sống ở tầng 11 tầng chứng kiến tận mắt một vụ nhảy lầu cậu nam sinh đó ở ngay phòng bên cạnh chúng tôi thường xuyên chơi bài và chơi game cùng nhau tôi thấy cậu ta như đang nói chuyện với ai đó miệng cười nhẹ rồi đột ngột nhảy xuống mà không chút do dự kể từ đó bọn anh đồng loạt yêu cầu được chuyển ra ngoài vì không ai biết người tiếp theo sẽ là ai Bóng đen của cái chết bao trùm lên tất cả, thậm chí có một số sinh viên đã xin nghỉ học về nhà. Nhà trường đã phải nhượng bộ, cho phép tất cả sinh viên ở ba tầng trên cùng chuyển ra ngoài. Nghe nói trong kỳ nghỉ hè, trường đã mời pháp sư về làm lễ suốt 3 ngày, sau đó phong tỏa hoàn toàn ba tầng đó, không ai được phép vào. Cô gái tặng hoa mà các cậu thấy ở cổng điện tử hôm nay, bạn trai của cô ấy chính là người đã nhảy lầu ở tầng 11. Giọng của anh sinh viên cao giáo trầm xuống Anh nhìn tòa nhà số 4 phía ngoài cửa sổ Gương mặt hiện lên nét u ám Năm nay không biết thế nào Có tin đồn rằng Mỗi năm sẽ phải có 9 người chết Thì mới yên ổn Tại sao trước đây không có chuyện này xảy ra Mà năm ngoái lại có Ấy có lẽ là vì con quỷ đó Đã thức tỉnh vào năm ngoái Hoặc cũng có thể là ai đó Đã làm điều không nên làm Không biết ai đã xin vào một câu Khiến tất cả đều im lặng Không ai nói thêm lời nào Tôi và Vương Mãnh nhìn nhau Cậu ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm Nhưng tôi thì lại có chút lo nắng Cái bóng trắng mà tôi nhìn thấy Lúc đi qua khu rừng phía sau Bây giờ lại thêm tòa nhà ba tầng bị phong tỏa này Ai mà biết được trường đại học này Còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm nữa Tối hôm đó Tôi nằm ở trên giường tràn trọng mãi không ngủ được Tôi lấy nhiếm hồn linh từ dưới gối ra Lén treo ở mép giường rồi nằm úp xuống Nhìn qua tấm kính trên ban công Thấy tòa nhà số 4 đối diện Vẫn chìm trong bóng tối Như thể có yêu nghiệt cùng hung cực ác Đang ẩn mình bên trong Sáng hôm sau Tôi, Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải Dậy sớm Đến nhà ăn để nhận thẻ sinh viên Cứ tưởng dậy sớm thì sẽ đỡ đông người Nhưng khi đến nơi mới biết Người đứng xếp hàng đông như kiến Chúng tôi đành cười khổ rồi ngoan ngoãn xếp hàng Trong lúc chờ đợi Tôi tình cờ thấy Trần Hân, cô ấy vẫn như mọi khi, cúi đầu, tóc chen nửa khuôn mặt, biểu cảm có chút rụt rè. Tôi bước tới vỗ nhẹ vai cô ấy. Cô ấy giật mình, khi thấy tôi thì lộ gió vẻ ngạc nhiên rồi khém mỉm cười. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cô ấy học cùng ngành với tôi. Có điều gì đó kỳ lạ, tôi chăm chú nhìn vào má trái của cô ấy. Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy vết bớt xanh trên mặt cô ấy dường như vừa động đậy. Tôi âm thầm ghi nhớ. định sẽ tìm tài liệu tham khảo khi về nhà. Sau khi trò chuyện một lúc. Tôi quay lại hàng của mình. Vương Mãnh và Thôi Đào. Cả hai cư nháy mắt với tôi. Cười nói. Ai tiểu phi. Ánh mắt của cậu không tệ đâu. Dù cô gái đó có vết bớt hơi đáng sợ. Nhưng nếu bỏ qua vết bớt đó. Cô ấy đúng là một mỹ nhân hiếm có. Hơn nữa có lẽ là kiểu người trầm tính. Thật là tuyệt. Tôi đẩy cậu ta một cái có chút bất lực. Vương Khải và Thôi nào là một cặp bạn thân chí cốt, cả hai đều mê game và gái, trong khi Vương Mạnh là một tín đồ bóng rổ điển hình, hiện tại cậu ta đa đang chuẩn bị tham gia vào đội bóng rổ của trường. 10 phút sau, chúng tôi đã nhận được thẻ sinh viên và đồng phục quân sự cho kỳ quân sự. Trưa hôm đó, khi chúng tôi đang ăn trưa trong nhà ăn thì đột nhiên cả nhà ăn và các lối đi trong khuôn viên trường đều xôn xao. Chẳng mấy chốc, giáo viên Bảo vệ trường và cả cảnh sát cũng đến Có chuyện gì xảy ra vậy Vương Mãnh khó hiểu hỏi Tôi đặt bát đúa xuống Tướng lên nói Chúng ta đi xem thử Mọi người gật đầu Chúng tôi theo sau đám đông Và phát hiện đám đông đang di chuyển Về hướng cổng sau của trường Khi chúng tôi đến nơi Cảnh sát đã dừng hàng sao bảo vệ Nhiều cảnh sát và bác sĩ pháp y đeo găng tay Mặt mày tái nhợt bước ra từ khu rừng Phía sau là hai cảnh sát khiêm một cán phủ khiến bởi tấm vải trắng. Thời gian tử vong có lẽ vào khoảng 9 giờ tối qua, nhưng nguyên nhân tử vong thì tôi không thể giải thích được. Một bác sĩ pháp y vừa chỉnh lại kính, vừa nói với vẻ bất lực. Khi họ đi ngang qua chúng tôi, một cơn gió thổi qua, thổi bay một góc tấm vải trắng. Chúng tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người chết là một nam sinh, gần như toàn bộ khuôn mặt đã bị lột sạch thịt lộ ra những mảng xương trắng hếu, chỉ có khí quan và các bộ phận khác vẫn còn nguyên, chỉ riêng phần thịt là không còn. Có phải bị thú dữ cắn hay không? Thôi đang mặt tái mét lẩm bẩm, Vương Mánh đột nhiên nhìn tôi. Tôi hiểu ý cậu ấy, cậu ấy đang nhớ lại thanh âm riêng của đôi nam nữ trong rừng tối hôm qua, người nam không chừng chính là nạn nhân tối qua. Lúc đó, khu rừng lại một lần nữa xôn xao. Và rồi các bác sĩ pháp y và cảnh sát Đều chạy ra ngoài Phải vịn vào cây mà nôn mửa Lại phát hiện thêm một thi thể Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ chuyện Âm dương chóc quỷ sư Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Ở những video tiếp theo